Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 141 Mấy người bên rừng không ai hỏi N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết huynh thư sinh trẻ tuổi của Hội viện Lông mày của đường tam thập lục càng nhướng cao hơn Cầm cũng hết cao hơn Cảm giác tới chọn ta cùng tới đánh ta rất rõ ràng tóm lại làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo tới cực điểm. muốn ăn tát gì thường. cho dù gương mặt của hắn càng thêm anh tuấn. trên thực tế, gương mặt anh tuấn của hắn ở người cùng giới nhìn vào càng là muốn ăn tát hơn. tất cả thí sinh theo ánh mắt của hội viện thư sinh cũng nhìn qua. Cũng ngầm xem hiểu tin tức trong cử chỉ của đường tam thập lục Ngươi không chọn ta Ngươi chính là cháu của ta Thư sinh hòa viện kia căn bản không nghĩ tới việc chọn kể Bất kể nói thế nào Đường tam thập lục cũng là thiếu niên cường giả xếp thứ 32 trên thanh vân bản Bởi vì tranh chấp nhỏ mà chọn hắn làm đối thủ Cho dù thắng được Cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến mấy vòng đối chiến sau đó Ảnh hưởng đến thành tiết cuối cùng của hắn ở đại triêu thí Làm như thế quả thật là không sáng suốt Hòa viện tu hành chính là tâm trí Hắn dĩ nhiên không thể làm như vậy Ánh mắt cố ý rơi vào vị trí bờ rừng mà mấy người của quốc giáo học viện đang đứng Chỉ muốn làm cho đối phương khẩn trương một chút Không nghĩ đến đường Tam Thập Lục phản ứng khiêu khích lớn lối đến thế Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi Lại nghĩ tới lúc trước ở Lâm Hải tranh đường Đường Tam Thập Lục dùng những từ ngữ khắc bạc chanh chua Nhất thời nhiệt huyết dâng trào Không cách nào khống chế tâm tình của mình Giờ cánh tay phải muốn chỉ về phía đường Tam Thập Lục Đúng lúc này, một cánh tay từ bên cạnh, đem tay của thư sinh hòa viện này đè xuống Ngăn cản hắn là một vị bạn học Thiếu niên thư sinh kia trên mặt còn chút non nớt Ở trong bốn người của hòa viện tới tham gia đại triêu thí Tuổi tác thoạt nhìn nhỏ nhất Nhưng địa vị mơ hồ cao nhất Lúc trước ở bờ bắc của Phúc Giang Cũng là hắn ngăn cản bạn học đi về phía quốc giáo học viện đòi lại công bằng. Thư sinh hòa viện tên gọi hoác quan kia nhìn đường tam thập lục cười lạnh hai tiếng. Ở trong các thí sinh xếp hạng phía sau tùy tiện chọn một người. Sau đó đi vào trong tẩy trần lâu. Nhìn thấy cảnh này. Trần trường sinh hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm phía nam quả nhiên không giống bình thường. Lê Sơn kiếm tôm cùng hòa viện những địa phương như vậy Đều là đệ tử tuổi tác nhỏ nhất nói chuyện có lực lượng nhất Trận đối chiến thứ hai kết thúc nhanh hơn so với trận đầu Không bao lâu sau Tựa như thư sinh hòa viện gọi hoác quan kia chỉ đi vào tẩy trần lâu tham quan một chút Sau đó một lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài Đối thủ của hắn lại không thể đi ra ngoài Tự nhiên đã thua Sau đó bị các giáo sĩ đưa ra khỏi học cung Lúc trước thời điểm vũ thí vượt khúc gian Thời gian bốn tên thư sinh hòa viện sang sông tự như sắp xỉ nhau Sau hát quan Kế tiếp ra sân tự nhiên chính là ba bạn học của hắn Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh Cuộc đối chiến sau còn nhanh hơn cuộc trước Bọn họ đều thắng lợi trong vòng đối chiến đầu Tiến vào vòng tiếp theo Hòa viện Thì ra là mạnh như vậy Tôi mặc ngu đi tới bờ rừng cảm khái nói Đường tam thập lục nhìn bốn tên thư sinh hòa viện vẻ mặt dần dần ngưng trọng Hắn không thích mấy thư sinh hòa viện này Trong suy nghĩ của hắn Thư sinh hòa viện quá coi trọng quy của cùng trí thức Nhưng thật ra lại chuyên dùng tiểu xảo và thủ đoạn Nhưng hắn không thể không thừa nhận Các thư sinh hòa viện này thực lực thật sự rất mạnh Tên thư sinh thiếu niên kia tên là Trung hội Xếp thứ chín trên thanh vân bản Hắn biết tô mặc ngu biết rõ những điều này Nhưng Trần Trường sinh người này chưa chắc đã có ấn tượng Thấp giọng nói hai tên thư sinh hòa viện kia đều là người trong thanh vân bản Cũng đều ở trong trăm thứ hạng đầu Hóa quang kia tuy không có trong thanh vân bản Nhưng thực lực còn mạnh hơn so với hai người kia Những năm qua có thể vẫn ẩn mình trong hòa viện độc xá Muốn trong hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng Ba người trong thanh vân bản cộng thêm một cường giả trẻ tuổi ẩn mình Thực lực hòa viện quả nhiên sâu không lường được như mọi người vẫn đoán Lúc này nếu như lấy học viện tôn phái bàn về Trừ ly sơn kiếm tôn cao cao tại thượng Hòa viện Thiên đạo viện cùng với quốc giáo học viện Đã coi là ba phương mạnh nhất Nhưng có chút ý tứ chính là Bốn người của quốc giáo học viện hiện tại đều xếp hạng phía sau Chỉ có thể chờ bị người ta chọn lựa. Văn thí cần suy tư cần viết lách, Vũ thí cần dùng thần thức thăm dò đều có thể chuẩn bị Đối chiến chỉ cần lựa chọn đối thủ sau đó động thủ Hơn nửa chiến đấu chuyện này Thắng thua từ trước đến giờ chỉ trong mấy chiêu Cho dù song phương đối chiến cảnh giới thực lực xấp xỉ nhau Cũng không cần thời gian quá dài đã có thể phân ra thắng bại Tẩy trần lâu cửa gỗ mở ra chấm dứt Đóng lại mở Dầu trên trục cửa tự hồ bởi vì đóng mở quá nhiều mà ức đi Dần dần phát ra thanh âm chi chi Trong thanh âm này vang lên Vòng đối chiến thứ nhất nhanh chóng diễn ra Nhanh chóng kết thúc mấy chục cuộc tỷ thí Có khi là thí sinh bài danh phiếu trên chiến thắng Nhưng số lần thí sinh xếp phía sau thủ thắng cũng không ít Các thí sinh bài danh phiếu trên có quyền chủ động lựa chọn Có thể cố gắng chọn lựa đối thủ hắn cho là yếu nhất Nhưng vì đây là đại triêu thí Những người tu hành tuổi trẻ trên đại lục này đã chuẩn bị suốt một năm Tư liệu hoặc là nói ấn tượng ngày thường Đã sớm không còn chính xác Mạnh yếu rất khó phán đoán Thắng bại tự nhiên khó có thể dự liệu Đoạn thời gian trước thanh vân bản tạm thời đổi bản mới Đã trở thành tài liệu tham khảo có thể tin tưởng nhất Đầu tiên là thanh vân bản đầy đủ quyền uy thi. Thiên cơ các phán đoán đáng giá tín nhiệm Tiếp theo là bởi vì thanh vân bản mới vừa đổi bản Thực lực người trong bản biến hóa cũng không quá lớn Tình huống như từ hữu dung cùng lạt lạt điện hạ Cuối cùng không thể nào thường xuyên xuất hiện Cho nên không có thí sinh nào lựa chọn tô mặt ngu làm đối tượng khiêu chiến Thanh vân bản xếp hạng 33 Trừ 15 thí sinh cùng mấy người đồng viện Ở trong các thí sinh còn lại thực lực của hắn hoàn toàn có thể xếp vào năm hạng đầu Về phần phương diện quốc giáo học viện lại càng không có người nào hỏi thăm Chỉ có nỗi điên mới chọn lạc lạc điện hạ Về phần đường tam thập lục, Ngay cả thư sinh hòa viện cũng không chọn hắn Ai lại ngu ngốc đến chọn hắn làm đối thủ Ngay cả huyên viên phá cũng không có ai dám chọn làm đối thủ Mặc dù hắn chỉ xếp cuối trong thanh vân bản Nhưng dù sao cũng đã vào thanh vân bản Hơn nữa yêu tộc tu hành hoàn toàn không giống nhân loại Thiên phú khó có thể tiên đoán Vì ổn thỏa bước vào vòng trong Có chút thí sinh xếp hạng phía trên thà rằng lựa chọn đối thủ ở trên thanh vân bản xếp hạng cao hơn hắn Cũng không muốn chọn hắn Có chút ý tứ Hoặc có thể nói là có chút hữu dị Chính là ngay cả Trần Trường Sinh không có tên trong thanh vân bản Thủy chung không có người nào lựa chọn Tất cả thí sinh rõ ràng đều biết Thời điểm thanh vân bản đổi bản Trần Trường Sinh còn chưa tẩy tuổi thành công Cho dù sau đó có kỳ ngộ Vận khí vô cùng tốt tẩy tuổi thành công Tu hành trong một thời gian ngắn Tuyệt đối không đủ làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh Hắn là người yếu nhất ở nơi này Nhưng Vẫn không có ai dám chọn hắn Ngoài tẩy trần lâu rất náo nhiệt, nhưng bờ rừng lại rất vắng lạnh Lạc lạc ôm cánh tay trần trường sinh tựa vào trên người của hắn, sắp ngủ thiếp đi Hiên viên phá ngáp một cái, miệng to đến mức có thể nhét trọn một cái chân hương Đường tam thập lục không biết đang nói gì với tô mặt ngu, tô mặt ngu nét mặt đầy kinh ngạc Các thiếu niên của quốc giáo học viện thật sự đang rất nhàm chán Cũng may dựa theo quy tắc nhàm chán chờ đợi luôn luôn có thời khắc kết thúc Cửa gỗ của tẩy trần lâu chi nha một tiếng sau đó mở ra Thiếu nữ nhỏ tuổi của từ giãn tự đi ra Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt vui sướng sau chiến thắng Nàng nhào vào trong ngực sư tỷ. Đang muốn làm nụng lại phát hiện không khí bốn phía có chút quá dị, trong vô thức lau nước mắt, nhìn lại chung quanh, một thí sinh cưỡi bộ trầm trọng đi tới, nhìn về thạch bình phía tây trước tẩy trần lâu, sau đó nhìn về bờ rừng, sắc mặt trở nên tái nhợt, bên kia chỉ còn lại năm người hiện tại hắn muốn từ trong năm người này chọn một người làm đối thủ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.